Đỉnh gian phòng nhưng thực tế lại không thấy đỉnh, lâm khiếu đường phát hiện phía trên gian phòng kỳ thực được bao phủ bởi một không gian kết trận nào đó, căn bản không thể trực tiếp xuyên qua, muốn an toàn vẫn phải trở lại theo đường cũ. Ngay lúc lâm khiếu đường nhảy vào chỗ hỏng muốn trở lại gian thạch thất bên dưới, bỗng nhiên toàn bộ ngọn tháp kịch liệt rung động, rồi những tiếng chấn động vang lên bốn phía, chấn nhiếp tâm thần. Chỉ thấy một nữ tử mặc lục bào đang dùng một loại bí thuật từng chút từng chút rút thanh huyết đao kia ra khỏi thạch đôn, mỗi khi rút ra một chút, toàn bộ ngọn tháp lại rung chuyển một lần, phảng phất như yêu thú gặp phải thiên địch của mình phát ra những tiếng kêu khiếp đảm vô cùng, đang chú tâm rút đao, lần thứ hai tiểu ma thiên thiên nhìn thấy tên tu luyện giả thanh niên mặc tử bào xa lạ xuất hiện, trong lòng cả kinh, cho rằng người này muốn cướp đi thanh thiên huyết đao. Nhất thời càng đẩy nhanh tốc độ, đồng thời lại phóng ra hơn 10 hình nhân công kích tới. Lâm khiếu đừng căn bản không muốn dây dưa nhiều, cho rằng đối phương đang chuyên chú sẽ không bận tâm tới mình. Ai ngờ đối phương một câu cũng không nói, đã lập tức xuất thủ. Ánh mắt Lâm khiếu đừng ngưng trọng, nguyên niệm khẽ động phóng ra trăm viên hỏa châu. Bang bang phanh, hỏa châu bắn lên mình đám hình nhân lập tức bạo tạc kịch liệt, nguyên hỏa ẩn trong đó lúc này lập tức phát huy hiệu dụng. Đám hình nhân tuy đã được xử lý qua phương pháp đặc thù nhưng cũng không thể chịu đựng nổi độc nguyên chi hòa, trong khoảng khắc đã bị thiêu rụi Tiểu ma thiên thiên biến sắc, không nghĩ tới đối phương cư nhiên có thể nhẹ nhàng phá vỡ thế công kích của mình như vậy, đành tạm thời ngừng thi triển bí thuật, trong miệng ngâm niệm một hồi rồi khẽ quát một tiếng. Đại di thiên trận, 36 thanh hoa tán, ô, dù, kịch liệt xoay tròn cắt tới lâm khiếu đường. Con người Lâm Khiếu đừng co rút lại, ngày trước tại Đại Hà cũng đã đấu qua một lần với nữ tử này, khi đó bất quá chỉ là tiểu di thiên hoa tán trận, số lượng cũng chỉ là 12 thanh hoa tán mà thôi, chỉ với bộ trận hình như vậy đã phi thường khó đối phó rồi. Lâm Khiếu đừng lần thứ hai bắn ra hỏa châu nhưng lực bạo tạc và nguyên hỏa với đám hoa tán căn bản không tạo thành thương tồn, tên mặt tiểu ma thiên thiên lộ ra nụ cười nhà... Đây chính là tuyệt chiêu mà nàng vẫn luôn khổ tu nhiều năm qua, coi như là đại tu sư gặp phải cũng khó có thể chống đỡ. Tiểu ma thiên thiên ngóng nhìn lại phát hiện thanh niên kia tử hồ nhìn có chút quen mắt, sau một hồi suy nghĩ, ánh mắt chợt biến đổi, thầm nghĩ là hắn. Tiểu ma thiên thiên thế nào cũng không nghĩ tới hạ giới này cư nhiên lại có người có tốc độ tu luyện tương đương với mình Lẽ nào người này cũng là một người phát ngôn của tu luyện giả thượng giới Bằng không tuyệt đối không thể có tố độ tu luyện kinh khủng đến như vậy Tiểu ma thiên thiên nghĩ như thế cũng không tính là hoàn toàn sai lầm Lâm khiếu đường tuy rằng không phải là một người phát ngôn của tu luyện giả thượng giới Nhưng từ lúc hắn bước chân vào con đường tu luyện Gián tiếp đã được kỳ áo, một tu luyện giả thượng giới trợ giúp, mà công pháp tu luyện của hắn cũng vượt xa hạ giới. Ngày trước ở ngoài thành Tân La, người này mới chỉ chỉ có tu vi sư dai, thời gian gần 200 năm lại có thể tiến vào hàng ngũ địa vương giai, Tốc độ tu luyện như vậy phải nói là quá mức kinh khủng, coi như tiểu ma thiên thiên cũng không thể so sánh. Trước sau cùng với người này gặp mặt hai lần. Lần này nữa là lần thứ ba, thế nhưng mỗi một lần gặp mặt thì người này cơ hồ đều có những bước tiến mang tính nhảy vọt. Lúc này cẩn thận hồi tưởng lại mới thấy có chút kinh khủng. Trước cũng là bởi vì tu vi và khí chất của người này biến hóa quá lớn, cho nên căn bản tiểu ma thiên thiên không ngờ tới cũng như không thèm lưu ý nên đến lúc này cẩn thận hồi tưởng lại mới nhớ đến. Tiểu ma thiên thiên một mặt thao túng đại di thiên trận, một mặt thi triển bí thuật. Từng chút từng chút một rút thanh đao kia ra khỏi thạch đôn. Lâm khiếu đường phóng ra mấy loại pháp bảo bình thường, đều bị di thiên hoa tán trận đơn giản phá tan. Hiển nhiên nếu không cách nào hình thành pháp bảo trận hình thì căn bản không có biện pháp chống đỡ. 36 thanh hoa tán bao vây xung quanh lâm khiếu đường, toàn bộ đại di thiên trận đã được thành hình. Tiểu ma thiên thiên vừa thấy cảnh này, lạnh lùng cười. Lực chú ý lại càng đặt nhiều hơn vào việc rút đao, đây mới là mục đích chân chính của nàng. Bỗng nhiên, không trung tử mang bùng phát, đại di thiên trận đang co rút lại trong nháy mắt bị đẩy ra. Tiểu ma thiên thiên vừa nhìn cảnh này lập tức kinh hãi, chỉ thấy 36 thanh tử kim thương đã liên tục đẩy mươi 36 chiếc hoa tán, mà một vài hoa tán đã xuất hiện vết dạn cũng như mấy lỗ thủng. Những thanh hoa tán này dùng kim nham trúc và cương ngọc chỉ làm nguyên liệu chính để luyện chế Trong đó còn thêm một vài tài liệu có tính dung hợp Mà phải biết rằng hai loại nguyên liệu chính kia hạ giới căn bản là không có bao nhiêu Đây chính là do Hoàng Phi Nương Nương chỉ dẫn và tiêu hao rất nhiều tài nguyên mới có thể tạo ra phòng chế phẩm này Còn tại thượng giới bộ pháp bảo này có tên là kim trúc ngọc hoa tán Tuy rằng chỉ là phòng chế phẩm, nhưng uy lực của nó lại không chút thua kém. Nếu có thể trải qua bồi dưỡng lâu dài thì có thể đạt tới kim trúc ngọc hoa tán. Loại pháp bảo này có được hơn phân nửa uy lực so với Thượng Nguyên Thánh Bảo. Thượng Nguyên Thánh Bảo so với Thiên Nguyên Thánh Bảo coi như kém hơn một bậc. Pháp bảo kém nhất Thượng Giới chính là Nguyên thanh Bảo, trên nữa chính là Thượng Nguyên Thánh Bảo. Còn thiên nguyên thánh bảo chính là pháp bảo lợi hại nhất trong các loại pháp bảo, uy lực của nó tuyệt đối không phải hai loại kia có thể so sánh được. Đối với việc tử kim thương rất đơn giản đã có thể chọc thủng hoa tán của mình, nội tâm tiểu ma thiên thiên lúc này không phải là kinh ngạc mà chính là kinh hãi. Vốn là người phát ngôn của tu luyện giả thượng giới, nàng phi thường rõ ràng trong các loại pháp bảo có tranh lệch như thế nào. Càng hiểu rõ uy lực pháp bảo của chính mình mà tử kim thương của đối phương cư nhiên lại có thể làm được điều này thì ít nhất cũng phải đạt tới cấp thượng nguyên thánh bảo trong phân phia cấp bậc pháp bảo thượng giới. Lúc này tiểu ma thiên thiên càng thêm kiên định với suy nghĩ kẻ này chính là người phát ngôn của tu luyện giả thượng giới. Nhìn lại thiên huyết đao đã được rút ra hơn phân nửa, tay vung lên rồi nắm chặt lấy. Trong không chung... 36 chiếc hoa tán lập tức đồng thời thu về, tụ hợp lại thành một loại hình thái mới, có phần tương tự với pháp khí dạng thương. Tán tiêm, mũi nhọn đỉnh ô, dù tuy là sắc bén, thế nhưng kỳ thực bên trong trống rỗng, một cỗ sương mù màu sắc rực rỡ từ đó phiêu đãng tỏa ra ngoài. Sương mù cùng với tán thương hình thành một pháp trận hoàn toàn mới, dường như mọi thứ áp bách đều được tụ lại tại đây. Lâm khiếu đừng không chút hoang mang Ba mươi sáu thanh tử kim thương chia ra bốn phía Vững vàng cấu thành trận hình phòng ngự hạ huyền tử kim thương Tiểu ma thiên thiên bùng phát nguyên niệm Điên cuồng điều khiển trận hình công kích Thế nhưng vô luận là công kích điên cuồng cỡ nào Thì thương tán cũng không thể phá được tử kim thương trận Sương mù cũng phiêu đáng bay vào Nhưng là bên trong tử kim thương trận lại ẩn hàm độc nguyên và dung hồn yêu hòa Một khi sương mù tiến vào lập tức bị tử hỏa thiêu cháy rồi thôn phệ hoàn toàn, lâm khiếu đừng khẽ động tâm niệm, tử kim thương trận lập tức chuyển đổi, chuyển thành trận hình công kích, điên cuồng hướng tới thương tán trận hình, sương mù xung quanh lập tức bị thôn phệ sạch sẽ, tiểu ma thiên thiên kinh hãi, mặt cắt không còn chút máu, thiên huyết đao mới rút ra được hơn phân nửa. Còn lại gần phân nửa vẫn cắm trong thạch đôn, mà hư không đã có ba thanh tử kim thương xuyên qua thương tán trận bắn tới. Mắt thấy tử kim thương đã phóng tới đây, ngay lúc tiểu ma thiên thiên chuẩn bị liều mạng nguy hiểm chịu trọng thương để chống đỡ tử kim thương thì bên ngoài cửa chợt lé kim quang. Bên ngoài cửa cùng lúc xuất hiện ba cố khí nguyên cường đại, sắc mặt lâm khiếu đừng ngưng trọng, cặp lông mày đã hơi nhăn lại. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio Chương 465 Huyết đao rời khỏi vỏ một đảo quang mang như thiểm điện xuất hiện Kim vương linh xà đã lao ra chặn lại thanh tử kim thương đang đâm tới Và lúc đó, năm thiên đồng nhân ngộ cũng lấy tốc độ nhanh nhất chắn trước người tiểu ma thiên thiên Cây tử kim thương còn lại bắn tới tạo ra những thanh âm như đụng phải sắt thép cứng nhất Sau đó chỉ để lại vài vết xước mờ nhạt như không hề có Ba đạo quang mang lao tới chính là ba đại vu vương, lúc này đã xuất hiện ngay trong gian nhà đá. Từ vẻ khí định thần nhàn của ba người xem ra tựa hồ việc giải quyết bốn tên quái nhân không mắt màu hồng cũng không phải sự tình gì hung hiểm. Tiểu ma thiên thiên nhìn ba đại vu vương kịp thời chạy tới, tâm tình mới bình ổn trở lại. Chính mình độc chiến với gà thanh niên mặc tử bào này chỉ sợ phải chịu thua. Huyền phù tại không trung gian nhà đá. Trong mắt Lâm Khiếu Đừng hiện một tia sắc lạnh, một mình tiểu ma thiên thiên có lẽ không có gì uy hiếp. Nhưng là ba đại vu vương và lúc sông tới, tự nhiên hắn sẽ rơi vào hạ phong nếu tiếp tục tái chiến chỉ sợ không tốt. Lâm Khiếu Đừng tự đánh giá rồi liếc mắt nhìn qua chỗ cửa đá. Lâm Khiếu Đừng khẽ quát lên, nhận lấy. Kim vương linh xà ngẩm chặt thanh tử kim thương nhưng đã tử kim thương đã lập tức quay về thương trận. Dù nó có cố gắng không chế thế nào cũng không thể được như nguyện ý. Sắc mặt ba đại vu vương khác nhau, đối với tên tu luyện giả đột nhiên xuất hiện này làm cho ba người có chút không hiểu ra sao. Người tiến vào bên trong đại lục phong đều kết thành đội ngũ, mà người này lại một mình một ngừa. Nếu nói hắn là một đại tu sư thì còn có thể chấp nhận được nhưng rõ ràng là hắn chỉ có tu vi địa vương giai trung kỳ mà thôi. Bất quá ba đại vu vương chứng kiến thiên huyết đao sắp rời khỏi vỏ, vẻ mặt nhất thời đều hiện lên chút khẩn trương. Người này muốn đoạt đao chỉ sợ là đã biết tới bí mật kia, phải nhờ vào ba vị ra tay giết chết. Khuôn mặt và giọng nói tiểu ma thiên thiên vẫn đều lạnh lùng. Vừa nghe nói thế, trong lòng lâm khiếu đừng thầm kêu khổ, cho dù hắn có nói chính mình không phải vì thanh đao kia mà đến sợ là ba vị vu vương cũng tuyệt đối không tin tưởng. Nghiêm đạo Hữu Vừa rồi bên ngoài ngươi tựa hồ chưa đá tay, người này giao cho ngươi tới đi. Cổ Minh không quá để tâm nói. Quỷ vương nghiêm la cao mày, đối với lời nói tựa hồ có ý ra lệnh của cổ Minh có vẻ rất không thoải mái. Bất quá khi ở bên ngoài đúng là hắn đánh chưa đá tay, thậm chí còn có chút nghẹn khuất. Không biết cách đạo hiểu có ý kiến gì không? Nghiêm mộ cũng không muốn ra tay. Nghiêm la có ý hỏi. Cách phong cười cười nói. Nghiêm đạo hiểu... Ngươi tự đến đi, cách mũ vừa mới bị thương chưa khỏi hoàn toàn, đối với chuyện chiến đấu cũng không phải quá mong đợi. Đã như vậy, nghiêm mổ cũng không muốn từ chối. Nghiêm la khách sáo một câu, dưới chân điểm mạnh, bay lên giữa không trung. Lâm khiếu đừng nhìn mọi chuyện phát sinh phía dưới, trong lòng có chút không nói lên lời, vẫn nghĩ muốn tìm được cơ hội trốn đi nhưng ba gã vu vương lại đứng cách cửa đá tê quá gần. Nếu một lần không thoát thân được tất sẽ khiến đối phương đề phòng Còn muốn đến lần thứ hai lại càng khó khăn Bởi vậy một lần là phải thành công Nếu không tốt hơn là không có trốn chạy gì hết Chín tên Hắc vu yêu phía sau Nghiêm la ngo ngoe như muốn di chuyển Thỉnh thoảng còn phát ra những tiếng hí rất chói tai Nghiêm la cũng không lập tức điều khiển Hắc vu trực tiếp công kích Cánh tay khẽ động Một thanh phi kiếm đen nhánh đã bắn ra ngoài Minh quỷ kiếm Thanh kiếm này dài tới bốn thước, toàn thân kiếm tỏa ra khí đen. Lâm khiếu đừng không chút hoang mang, ngón tay điểm nhẹ, một thanh tử kim thương đã bắn ra ngênh đón, ngay tại trên không trung tiến hành chiến đấu kịch liệt. Trên thân kiếm, hắc khí đã hóa thành hỏa diễm màu đen chính là địa ngục liệt hỏa âm độc vô cùng, chỉ trong nháy mắt đã áp chế quang mang lấp lánh của tử kim thương, mơ hồ như một kích đã đắc thủ. Trên mặt nghiêm la lộ ra một tia mỉm cười. Thế nhưng trong mắt lại không thấy bao nhiêu thống khoái, không nghĩ tới đối phương lại không chịu nổi tới một kích. Cái này đúng là không đã nghiền. Đột nhiên một thanh âm vang lên, từ kim thương nhất thời bùng phát tử diễm, lửa màu tím, mạnh mẽ đè ép hắc diễm, lửa màu đen, trở lại. Nghiên la vừa mới cười nhất thời ngưng trọng, miệng niệm chú ngữ vừa rồi là một thanh minh quỷ kiếm bay ra ngoài, lúc này là hơn 20 thanh thuận đường lao ra. Minh kiếm khúc quỷ trận. 26 thanh minh quỷ kiếm giống như lệ quỷ trong hư không cuồng loạn rồi phát ra những tiếng như quỷ khúc lang hào Nghiêm đạo hữu, hôm nay có vẻ rất hưng phấn Đứng phía dưới quan sát, cách phong cười nói Thật lâu không chứng kiến tuyệt ký quỷ vu phái này rồi Năm đó đến cả đại hiên thượng nhân cũng từng chịu bại dưới kiếm trận này a Nếu là ngươi hay ta gặp phải kiếm trận này cũng phải phí nhiều khí lực mới có thể phá giải được Cổ Minh nhìn hai mươi sáu thanh minh quỷ kiếm đang cuồng loạn trên không, lộ ra vẻ hâm mộ. Giờ phút này đang toàn lực dùng bí thuật rút thiên huyết đao nhưng tiểu ma thiên thiên đối với trạng thái của ba đại vu vư vương có chút kỳ quái. Theo lý thuyết đối phó với bốn tên quái nhân không mắt màu đỏ bên ngoài cũng không phải dễ đối phó như vậy. Nhị vị vu vư vương, bốn tên quái nhân bên ngoài đã giải quyết rồi sao? Tiểu ma thiên thiên không nhịn được hỏi. Cách Phong lắc đầu nói. Ba người chúng ta đang đánh vui vẻ, bốn tên quái nhân không mắt màu đỏ đột nhiên bỏ chạy, tựa hồ muốn tránh né cái gì đó, hoặc là thời gian có hạn chế nên không có cách nào tiếp tục chiến đấu được. Sắc mặt tiểu ma thiên thiên hơi đổi, nội tâm nhảy lên vài cái, nguyên thức mơ hồ nghĩ đến cái gì đó nhưng cũng không rõ ràng, lực chú ý lại rất nhanh chuyển tới thanh thiên huyết đao, lúc này thân đao chỉ còn lại một phần mười cuối cùng còn cắm tại trong thạch đôn. trong hư không hai mươi sáu thanh minh quỷ kiếm không ngừng tấn công tử kim thương trận nghiêm la càng đánh càng hưng phấn điều khiển minh kiếm khúc quỷ trận uy lực càng lúc càng lớn minh quỷ kiếm cũng không phải binh khí mạnh nhất của quỷ vương nghiêm la mà minh kiếm khúc quỷ trận cũng không phải là tuyệt chiêu của hắn bất quá có thể ngăn được một cửa này cũng không có mấy người làm được Nghiêm la đối với tử kim thương trận hình của đối phương càng ngày càng cảm thấy hứng thú Thỉnh thoảng lại thay đổi thủ đoạn công kích nhằm dò xét Nhưng là lâm khiếu đừng vẫn vô cùng trầm ổn Không nhanh không vội mà thực tế hắn cũng không có dụng tâm vào cuộc chiến Tâm tư vẫn luôn tự hỏi làm cách nào để mau chóng thoát thân Nghiêm la phát hiện chỉ dùng minh kiếm quỷ khúc trận căn bản không công kích được tới đối phương Bên trong ánh mắt càng hiện lên tia hưng phấn Nguyên niệm sâu trong nguyên thức bùng ra. Chín đầu hắc vu yêu đã từ chín góc khác nhau đồng thời nhào tới. Mỗi một tên hắc vu yêu tương đương với một gã tu vi địa vương dai sơ kỳ. Chín tên tu vi địa vương dai sơ kỳ. Đội hình đã coi như rất kinh khủng. Hơn nữa chín tên này lại còn không hề sợ sinh tử cũng không hề có cảm giác đau đớn. Tấn công không hề biết mệt mỏi. Hai mắt lam khiếu đừng mở lớn. Lục dực kim lôi xí phía sau lưng đã tung ra Tùy thời chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp Mà nguyên thức đã nhanh chóng liên hệ Triệu hoán 12 thanh tử kim thương 36 thanh tử kim thương vốn là lâm khiếu đừng Trước khi bế quan luyện chế Mà 12 thanh tử kim thương vừa mới gọi ra Chính là tại chuyến đi Minh Tây Vừa rồi thu được tài liệu mới tiếp tục luyện chế Từ nửa năm trước Lâm khiếu đừng đã trở lại kỳ đông Chỉ là không lập tức trở lại môn phái, vì tránh bị quấy dày nên ngay tại rìa hải vực tìm một hải đảo bí mật bắt đầu luyện chế tử kim thương. Lâm khiếu đừng rất rõ ràng thực lực bản thân và những tấm vương bài trọng yếu, mà trong đó quan trọng nhất chính là tử kim thương. Bởi vì càng sớm hoàn thành thượng huyền tử kim thương trận thì hệ số an toàn lại càng lớn. Mà về phần đại huyền tử kim thương trận, Lâm khiếu đừng tạm thời không muốn nghĩ tới. Dù sao số lượng bí huyền kim cần dùng thực sự rất lớn mà nguyên liệu lại quá mức khó cầu. Trên thực tế, Lâm Khiếu Đừng đã có trong tay số lượng bí huyền kim tương đối khả quan, mà ngay cả kỳ áo cũng đã nói Lâm Khiếu Đừng đúng là vận phân chó gặp thời số 1. Cái loại kim trúc nguyên quáng thượng phẩm vạn bảo khó cầu như vậy mà Lâm Khiếu Đừng có thể luyện chế ra 48 thanh trường thương dài cỡ năm thước. Số lượng như vậy cũng đã đủ dọa người rồi. Lần này lâm khiếu đừng không chỉ luyện chế ra 12 thanh tử kim thương Hơn nữa trong đó còn có một thanh được dung nhập thêm càn khôn thạch tinh Luyện chế ra 12 thanh tử kim thương với lâm khiếu đừng lúc này mà nói đã không còn là việc gì khó khăn Tăng thêm một ít tài liệu khác cũng là việc quá quen và dễ làm Nhưng là tăng thêm một khối càn khôn thạch tinh này lại chính là một đại sự Suốt thời gian nửa năm Lâm khiếu đừng cũng chỉ thành công luyện chế được một thanh, những thanh khác căn bản không có thời gian đi luyện chế, cho dù là vậy cũng đã mất sức chín châu hai hổ, hao phí rất nhiều tâm thần và khí nguyên, mà đó là đã được kỳ áo trợ giúp mưu sách tiết kiệm không ít tâm lực. Cuối cùng vẫn là dùng tới biện pháp cực kỳ ngu xuẩn mới luyện chế ra được một thanh. Hơn nữa còn đem tài nguyên trên người hao phí phân nửa Như vậy dù có giàu đến mấy cũng phải biến thành kẻ ăn xin Lâm khiếu đừng đành phải chấp nhận kết quả chỉ luyện chế được một thanh tạm thời buông tha cho ý định luyện chế thanh tiếp theo Nghiêm la thấy thanh niên mặc tử bào lại phóng ra 12 thanh tử kim thương Trong lòng đã có chút kinh ngạc Bất quá cũng chỉ là kinh ngạc Cái thứ tử kim thương này mặc dù lợi hại nhưng muốn so với hắc vu yêu Vẫn còn kém hơn rất nhiều Đối mặt với tử kim thương, chín tên hắc vu yêu như thay hình đổi vị, di động với tốc độ cực cao, tới một cách bất ngờ, dường như vững vàng khống chế đem tử kim thương. Trong các loại vu pháp bảo, hắc vu yêu có tính linh động lớn hơn các loại khác rất nhiều, hơn nữa chúng còn có thể tự động phát ra một vài công kích thủ đoạn. Trên mặt nghiêm la lần nữa hiện lên ý cười, khiêu khích tu luyện giả địa vương dai trung kỳ trong mắt hắn xem như một niềm vui thù. bất cứ những loại pháp bảo bị hắc vu yêu vốn tràn ngập khí tức oán độc bắt được sẽ bị hút khô khí nguyên chỉ còn lại là một đống kim trúc vô dụng chứ không còn một chút linh tính nào nữa một tiếng nổ lớn từ phía dưới truyền đến thiên huyết đao từ bên trong thạch đôn đã được rút lên cả gian nhà đá nhất thời tràn ngập huyết quang tiểu ma thiên thiên muốn khống chế thiên huyết đao nhưng là không thể làm được thân đao đỏ tươi như màu máu tựa hồ có cái gì đó vẫn bị phong Ấn bên trong thân đao đang muốn phá vỡ phong. Ấn thoát ra ngoài. Ngay lúc này, khi thiên huyết đao bay ra khỏi thạch đôn, thì bên dưới chậm rãi nhô lên một phiến đá bằng phẳng. Bên trên có đặt một quyển thư tịch và một chiếc lọ. Bên trong lọ là một loại dịch thể màu hồng. Bất ngờ, đây chính là thiên huyết đại pháp và huyết vương tinh huyết. Hai đại vu vương nhìn lẫn nhau rồi cả hai người đồng thời xuất thủ. Cư tịch trên bàn và cái lọ phân biệt rơi vào trong tay hai người. Sắc mặt tiểu ma thiên thiên tái nhợt, lúc rút thiên huyết đao ra khỏi thạch đôn nàng đã muốn khống chế nó. Nhưng ngay cả khi đã dùng tới phương pháp của Hoàng Phi nương nương cũng vô dụng. Ngay sau đó bên trong thiên huyết đao lại như muốn lao ra một vật gì đó. Nàng muốn chặt đứt liên hệ với thiên huyết đao, nhưng nào ngờ thiên huyết đao lại bắt đầu tiến hành phản phễ đối với nàng. Tiểu ma thiên thiên không nhịn được phun ra một bộ máu, phải dùng tới linh hồn đoạn tuyệt đại pháp mới có thể chặt đứt được liên hệ với thiên huyết đao, nhưng cũng đã bị nội thương. Lực chú ý của hai vị Vu vương giờ phút này đã hoàn toàn đặt vào vật trong tay mình. Có được một trong hai loại bảo vật này chuyện ngày sau phi thăng đã không còn cần phải lo lắng, còn lại cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Một tiếng xé gió vang lên vù vù, Thiên huyết đao phun ra dịch thể kỳ dị, huyết hồn yêu bị phong. Ấn lại bên trong thân đao đang điên cuồng bay ra, huyết hồn yêu này chính là huyết tộc chi hồn, sinh ra bởi vô vàn oán niệm trải dài qua hàng vạn năm ngưng tụ mới hình thành. Lúc này hai vị vu vương cũng không còn chú tâm vào bảo vật trên tay, ít nhất đã có hơn ngàn con huyết hồn yêu bay ra. Lực lượng này đã đủ tạo thành uy hiếp, cho dù là đại tu sư đối phó với nhiều hồn yêu như vậy cũng là việc không hề đơn giản, nếu là chủ quan thậm chí còn dẫn đến phản phệ. Huyết hồn yêu bắt đầu công kích cuồng loạn, tiểu ma thiên thiên và hai vị vu vương đều nhanh chóng làm phép chống đỡ. Trong hư không, nghiêm la và lâm khiếu đừng mặc dù có chú ý tới mọi chuyện diễn ra bên dưới, nhưng lực tập trung của hai người vẫn chủ yếu đặt tại trên người đối phương. nhìn từ kim thương từng bước bị hắc vu yêu xâm chiến nụ cười trên mặt nghiêm la càng trở nên thêm nồng đậm trận chiến này nhất định là hắn nắm quyền chủ đạo tùy thời có thể chấm dứt một loạt thanh âm như tiếng nổ xé gió đột nhiên vang lên chỉ thấy tất cả tử kim thương đều lóe ra điện hoa màu vàng nghiêm la không cho là đúng lão vẫn nghĩ đây chỉ là đòn giải rủa cuối cùng của đối phương mà thôi hắc khí trên người lại được vận thêm một thành Cả hắc vu yêu cũng nhận được tín hiệu, liền hí lên một tiếng, lập tức đem một tia tàn nguyên cuối cùng mới nổi lên tại tử kim thương thôn phệ đi. Sắc mặt lâm khiếu đừng không hề nổi sóng, điện hồ màu vàng đang kịch liệt hiện trên hai tay, nhìn đám huyết hồn yêu không ngừng bay ra. Hắn đã biết cơ hội tới rồi, và cơ hội chính là lúc này đây. Xẹt xẹt xẹt, những tia thiểm điện màu vàng trên tử kim thương càng lúc càng mãnh liệt. Chín tên hắc vu yêu đột nhiên như bị điện kích. Bi thảm kêu lên một tiếng rồi bay ngược ra ngoài. Nghiêm la kinh hãi thất thanh nói. Kim lôi điện. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 466. Huyết ma hai con huyết vu yêu nhìn thấy kim lôi điện liền như chuột thấy mèo. Một mực lui nhanh lại hơn 10 trượng, Dường như rất sợ chạm phải kim lôi điện. Lâm khiếu đừng khẽ lật tay. Lục dực kim lôi xí sau lưng chuyển động kịch liệt chỉ để lại một giải hình cung kim sắc điện hồ là còn có thể nhìn thấy. Còn lại những phần khác dường như đã biến thành hư ảnh, tốc độ như thuấn di sông ra ngoài. Sắc mặt nghiêm la đại biến, nhìn ra đối thủ muốn chạy trốn. Thúc giục hắc vu yêu truy kích nhưng huyết hồn yêu vẫn đang bay lượn đầy trời kia lại biến thành trở ngại. Hơn nữa hắc vu yêu đối với kim lôi điện cũng rất kiêng kỵ Thế truy kích rõ ràng đã chậm mất nửa nhịp. Nghiêm la hóa thành quang mang màu đen truy kích. So với tốc độ bỏ chạy của lâm khiếu đừng cũng không chậm hơn bao nhiêu. Bất quá huyết hồn yêu lại cản trở ngay trước mắt làm cho hắn không cách nào phi độn toàn lực cho được. Tiểu ma thiên thiên và hai đại vu vương liều mạng chống đỡ lại công kích của đám huyết hồn yêu. Cả ba người cũng nhìn ra ý đồ thoát thân của thanh niên mặc tử bào nhưng cũng không dành phân tâm. Đám huyết hồn yêu này một khi đến gần người sẽ lập tức tiến vào cơ thể, tựa hồ như muốn cướp lấy quyền khống chế thân thể đối phương, mặc dù nguyên thần địa vương giai phi thường cường đại nhưng cũng không dám dễ dàng cho đám hồn thể không rõ lai lịch kia tiến vào bên trong cơ thể của mình. Nói đến cũng lạ, lâm khiếu đừng khi hóa thành quang mang rời đi, huyết hồn yêu đều né tránh, phảng phất như gặp phải khắc tinh, một bực tránh né như sợ không kịp vậy. Tiểu tử Thanh đao kia vốn là thiên nguyên thánh bảo Đoạt được rồi hãy chạy trốn Thanh âm kỳ áo đột nhiên vang lên Lúc này lâm khiếu đừng chỉ cách cửa đá mấy trượng Nhận được thanh âm của kỳ áo Theo tiềm thức xoay người nhìn lại Chỉ thấy thanh đao trước đó toàn thân màu huyết hồng Nhưng giờ phút này lại lấp lánh quang mang màu xanh Khí huyết sắt đã giảm đi rất nhiều Trong tích tắc lâm khiếu đừng xoay người lại bên trên thanh đao lại thoát ra một quả hình cầu máu huyết hồng cực đậm mà sau khi hình cầu máu huyết hồng kia thoát khỏi thân đao toàn bộ thân đao nhất thời trở nên lấp lánh quang mang màu xanh khí nguyên phóng ra mênh mông cuồn cuộn như nước sông chảy mãi không ngừng loại cảm giác này lâm khiếu đường chưa từng cảm nhận qua tại bất kỳ một pháp bảo khác thấy bốn gã vu sư đang bị huyết hồn yêu cuốn lấy trong nháy mắt lâm khiếu đường thay đổi chủ ý cơ hội tốt như vậy lại buông tha há không phải quá đáng tiếc lâm khiếu đừng xoay người lại không đến một khắc sau đã xuất hiện tại bên cạnh thanh đao nhanh chóng cướp lấy rồi thân hình lại trợt lóe một lần nữa hướng cửa đá độn đi không tốt đuổi theo tiểu ma thiên thiên bất chấp tất cả khí nguyên toàn thân bành trướng phi thân đuổi theo hai gã vu vư vương kia đều mãnh liệt thi triển tuyệt học Đánh lui huyết hồn yêu sau đó cũng tiếp tục truy kích. Đúng lúc này, trong hư không, một tiếng kêu sắc bén vang lên thảm thiết, làm cho bốn người ba đuổi một chạy nhất thời cả kinh. Nhưng tốc độ cả bốn người vẫn không hề giảm, chỉ liếc mắt lại phía sau một cái mà thôi. Chỉ thấy quỷ vương nghiêm la bị khỏa hình cầu máu huyết hồng xâm thực, vẻ mặt thống khủi vô cùng, khuôn mặt vạn vèo, đầu tóc màu đen trong nháy mắt biến thành huyết hồng. Lâm khiếu đừng vừa thấy cảnh này, trong lòng liền biết không ổn, cũng không dám lưu lại, bằng tốc độ nhanh nhất xuyên qua cửa đá, sau đó cuối cùng xoay tay lại, một kích phá hủy toàn bộ cánh của tiểu ma thiên thiên và hai đại vu vư vương đều không hiểu quỷ vương đã xảy ra chuyện gì, nhưng sâu trong nội tâm đã tràn ngập sợ hãi, giờ phút này cũng là nửa đuổi nửa trốn, chỉ thầm nghĩ làm sao sớm rời đi khỏi nơi này một chút. Dọn sạch cửa đá bị phá hủy cũng không phải là việc khó. Bất quá chỉ trong thời gian nháy mắt, khi bọn họ xuyên qua khỏi thông đạo thì thân ảnh kia đã không còn thấy tung tích. Tốc độ nhanh đến như vậy so với đại tu sư cư còn nhanh hơn vài phần. Giờ phút này, gian nhà đá phía sau, khí nguyên huyết sắt đã như thủy chiều quay cuồng khởi động. phảng phất như muốn đem một mảng thiên địa nhốm lại thành một màu huyết hồng. Ngay lúc ba gã vu vương sắp bay ra khỏi tế tháp, Một đạo huyết mang bỗng hiện lên, Một gã đầu tóc màu huyết hồng, Ánh mắt cũng đỏ như máu, Xích loãn nửa thân trên, Cơ thể cứng rắn như thiết cốt, Hai hàm răng trên dưới đều mọc ra hai chiếc răng nanh, Nhìn cảnh này, Hình dáng quái nhân kia mơ hồ vẫn còn lại vài phần của quỷ vương nghiêm la, Trung vương cổ minh vô thức nói, Nghiêm đạo Hữu Cổ đạo Hữu Đây không phải là nghiêm đạo hữu, khí nguyên trên người kia không đúng, chỉ sợ là đã bị thứ kia đoạt xá mất rồi. Cách phong cảnh giác nói, không có khả năng, tiểu ma thiên thiên thất thanh nói. Hai vị vu vương nhất thời dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn về phía tiểu ma thiên thiên, trong lòng cả hai đều đã có chút căm tức. Hiển nhiên là vì vị phát ngôn nhân của tu luyện giả thượng giới này đã không nói tất cả tình huống cho bọn họ. Hoàng Phi nương nương có nói huyết ma đã bị tu luyện giả thượng cổ chảm sát rồi mà. Tiểu ma thiên thiên bối rối nói. Huyết ma! Cổ Minh nghi hoặc, cho dù là hắn một vị đại tu sư nhưng khi nghe đến danh từ này cũng cực kỳ xa lạ. Cách phong bên cạnh cũng giống như vậy. Ha ha ha ha! Quái nhân một tay ôm mặt đột nhiên phát ra những tiếng cười vô cùng kinh khủng. Ba gã vu sư không dám có bất kỳ hành động nào. Hiển nhiên khí huyết sát tỏa ra từ người kia đã đủ làm cho cả ba hoảng sợ. Tiểu nha đầu, ngươi nói bùn tôn đã bị người giết. Người nào nói cho ngươi như vậy? Bùn tôn không phải là ở chỗ này sao? Bất quá vẫn là phải cảm ơn lòng tham của lũ vãn bối các ngươi. Nếu không phải các ngươi thì bổn tôn chỉ sợ cũng không ra được. Đạo phong... Ấn được bố trí tại thiên nguyên đao đã hút đi không ít huyết nguyên lực của bổn tôn, nếu trước ngàn năm tới không có người giải phong thì bổn tôn chỉ có thể buông tha cho nguyên thần mà biến thành một tia phân thần, quái nhân màu huyết sắc trầm giọng nói, sắc mặt tiểu ma thiên thiên và hai đại vu vư vương đọng lại, không người nào đáp lời, sát khí của người kia quả thực quá mức, nồng đậm, cả ba chỉ biết chuẩn bị tùy thời ra tay, Ba người các ngươi cùng với bùn tôn không cứu không oán. Bất quá lại cầm hai loại đồ vật của bùn tôn. Chỉ cần giao ra đây bùn tôn sẽ không ngăn cản các ngươi. Quái nhân màu huyết sắc lại nói. Nguyên bản ý định chạy trốn còn đang lấn áp chiến ý. Cổ minh và cách phong sau khi nghe được lời này. Hàn quang trong mắt trượt lè. Bọn họ tự nhiên biết đối phương đang ám chỉ vật gì. Thấy cả ba người không chút động lòng. Trên mặt quái nhân màu huyết sắc đã trầm xuống, cơ thể nhúc nhích, từ khủy tay trở xuống đã kéo dài ra những gai xương, trên đầu lại mọc ra một cây sừng thật dài, sau lưng còn mọc ra một đôi cánh rơi đỏ như máu. Sau bên trong tế tháp truyền đến tiếng hí vang dội rồi sau đó cả đàn huyết hồn yêu như thủy triều bay ra, trực tiếp công kích ba gã vu sư, đại di thiên hoa tán trận, kim vương linh xà của cổ minh, thiên đồng nhân ngẫu của cách phong. Mấy người không hề do dự trực tiếp sử dụng tới pháp bảo lợi hại nhất của mình, trong hư không sặc sỡ nhiều màu, chiến đấu kịch liệt phi thường. Bất quá ba đại vu sư dù sao cũng là tu luyện giả địa vương giai trong đó càng có hai người là đại tu sư, chiến lực thể hiện ra ngoài tự nhiên vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù mấy ngàn huyết hồn yêu công kích kịch liệt nhưng căn bản cũng không thể làm được gì hơn, quái nhân màu máu giờ phút này đã hoàn thành việc đoạt xá rồi tiến hóa. Dung Mạo Nghiêm La lúc này đã như cảnh còn người mất Hoàn toàn không tìm được một nửa bộ dáng khi xưa Thậm chí cũng không còn tính là hình người Căn bản vốn là một thể đến từ ma giới Ma thể Huyết ma vung tay lên Một cỗ huyết khí ngưng tụ được phát ra giống như một loại hiệu lệnh Lúc này tất cả huyết hồn yêu lập tức đình chỉ công kích tụ hợp lại một chỗ Theo sự tụ tập của đám huyết hồn yêu Ba gã sắc mặt vu sư địa vương dai lại càng trở nên khó coi Sau khi tất cả huyết hồn yêu tập hợp lại cùng nhau, một trận huyết quang hiện lên, lập tức một thanh huyết đao xuất hiện, cùng với thanh thiên huyết đao trước đó vẫn cắm tại thạch đôn giống nhau như đúc, chỉ là huyết sát khí lại càng tinh thuần hơn một chút, không hề có vẻ hỗn độn giống như trước đây, dường như trong đó còn ẩn chứa một cố khí nguyên khác. Huyết ma liếm liếm môi, giữ tợn cười nói, đã bao lâu nay không được nhấm nháp tư vị máu thịt người rồi. Bổn tôn đã đói đến phát hoảng, mượn ba người các ngươi làm món khai vị đi. Dứt lời thân ảnh liền truyền một đạo huyết quang hiện lên, trực tiếp nhắm vào cổ Minh. Ba gã Vu sư địa vương giai lúc này phi thường rõ ràng, chỉ cần bất cứ một ai trong ba người ngã xuống thì chiến lực ngã xuống theo trên diện rộng, chỉ cần ít đi một người thì hai người còn lại sợ là ngay cả lực hoàn thủ cũng không còn. Kim vương linh xà kim chợt hiện quang mang. Trong nháy mắt đã lớn lên tận ba trượng, trong cái miệng rộng thỉnh thoảng lại phun ra một đám xương độc màu vàng, mà cổ xương độc này cổ minh có thể dễ dàng điều khiển. Trong xương độc màu vàng có ẩn hàm độc nguyên, chỉ cần hơi động vào liền có thể chúng độc thủ thương, cái này giống như một kiện pháp khí vô hình có thể công thủ toàn diện. Bất quá ngay cả như vậy vẫn không thể chống đỡ được huyết ma và thanh thiên huyết đao Mỗi lần công kích đều để lại trên thân thể kim vương linh xà một vết thật sâu Lân phiến cứng rắn kia căn bản không chống đỡ được mỗi nhát thiên huyết đao Máu màu vàng cũng không ngừng chảy ra bên ngoài từ miệng những vết thương Nếu không phải năm khối thiên đồng nhân ngẫu vẫn đang hiệp trở phân tán đi không ít lực công kích và chú ý của huyết ma Chỉ sợ mấy chiêu trôi qua kim vương linh xà liền bị tiêu diệt rồi. Tiểu ma thiên thiên với đại di thiên tán trận hình thành một thuẫn bài phòng ngự xoay tròn mỗi đạo đao khí huyết sắc sau mỗi đau mà huyết ma phát ra. Nếu bị đao khí đánh thương dù chỉ một chút thì không những tổn thương da thịt mà huyết sắc chi độc cũng sẽ xâm nhập vào bên trong cơ thể. Ngay lúc này, sớm đã mang theo chúng nữ bay ra ngoài hơn 200 dặm Vẻ mặt lâm khiếu đường vẫn có chút ngưng trọng. Bên trong gian nhà đá phát sinh một màn kia. Hắn vô cùng rõ ràng. Luồng khí huyết sát kia đã siêu việt qua địa vương hậu kỳ. Làm cho trong lòng hắn đến tận bây giờ vẫn còn sợ hãi. Tiểu tử, luồng khí nguyên vừa rồi so với thượng giới huyết hoàng. Một trong tam đại ma hoàng cực kỳ giống nhau. Chỉ sợ vốn là phân niệm huyết hoàng lúc thượng cổ phong ma đại chiến còn lưu lại. Kỳ áo không quá lạc quan nói. Tương đương với người phát ngôn của tu luyện giả thượng giới. Lâm Khiếu đừng hỏi ngược lại. Không sai biệt lắm, từ sau khi viễn cổ đại phi thăng cũng chính là hồi kết của thời kỳ viễn cổ. Đoạn thời gian này đại khái là khoảng 6 vạn năm trước. Không ít cổ tịch thượng giới đều có ghi lại. Tiếp theo là thời kỳ thượng cổ bắt đầu. Thời gian đại khái là từ hai vạn đến sáu ngàn năm trước. trong khoảng thời gian này thượng cổ tu luyện giả mặc dù không có biến thái như tại thời kỳ viễn cổ nhưng cao thủ vẫn vô cùng đông đảo đặc biệt là tu luyện giả viễn cổ mới phi thăng bọn họ đối với di lưu thiên nguyên thánh bảo tại hạ giới này vẫn nhìn chằm chằm như cũ đều lợi dụng các loại phương pháp bất đồng tiến vào tranh đoạt làm cho nơi này từ hai vạn đến sáu ngàn năm trước trở thành bãi chiến trường thứ hai của thượng giới ngay lúc đó ma tông cực kỳ hưng thịnh Nguyên bùn tại thời kỳ đại phi thăng một phần lớn tài nguyên tu luyện đã bị cướp đoạt lại một lần nữa trở nên suy yếu. Thẳng đến sau này tu luyện giả nơi này mới ý thức được nếu cứ mãi tiếp tục như vậy thì bọn họ sẽ không còn đường để sống. Phong ma đại chiến từ đó phát sinh, dù sao số tu luyện giả có thể phi thăng ngày càng ít đi. Cuối cùng tu luyện giả thượng cổ sau một thời gian nỗ lực mới giành được thắng lợi. Phong ma... ấn ba khối đại lục. Ma tông thượng giới vì vậy mà biệt tích chỉ còn để lại có hai khối đại lục, cơ bản chặt đứt liên lạc giữa một giới này với thượng giới, sau đó nơi này mới trở thành một vị diện cơ bản độc lập, nhưng tu luyện giả cũng bởi vì tư nguyên cạn kiệt nên ngày càng ít đi. Kỳ Áo nhớ lại nói, hắn đều rõ ràng hết thảy mọi chuyện, mà tất cả những điều này đều là năm đó ở trên thượng giới khi lật qua những cổ tịch ghi lại mà thôi. Chuyện tình phức tạp đã vượt quá khả năng lâm khiếu đừng có thể dự liệu Bất quá ngoài ý muốn thu được thanh đao Coi như thu hoạch rất khá Kỳ áo đã cẩn thận tìm hiểu Qua một lúc xác định thanh đao này so với thiên nguyên đao được ghi lại trong cổ tịch thượng giới rất giống nhau Có hơn phân nửa cũng chính là do tu luyện giả viễn cổ ngày đó lưu lại Đao này hàng năm ngâm mình trong huyết sát khí Thánh nguyên đã suy yếu Nhưng dù sao cũng là tu luyện giả viễn cổ làm ra, đối với ma khí, huyết khí, quỷ khí, âm nguyên đều có tác dụng khắc chế, cho dù uy lực hôm nay đã suy yếu không ít nhưng tuyệt đối không phải những pháp bảo bình thường hạ giới hiện nay có thể so sánh được. Bay ra ngoài hơn 500 dặm lâm khiếu đừng vẫn có thể cảm ứng được khí huyết sát ngập trời phía sau, trong lòng mơ hồ cảm giác được sắp có đại sự gì đó sắp phát sinh. Đối với lần này tiến vào đại lục phong ma càng thêm không coi trọng, bây giờ đã tìm được mảnh toái phiến thứ tư, trong ba khối nơi này, chỉ cần tìm được một khối cuối cùng liền có thể rút lui. Lâm khiếu đừng đưa chúng nữ đến khu vực an toàn, phục chế phương pháp trị liệu cho thần lộ tiên tử vào Lam Ma Thạch, lại chỉ dẫn cho tố tố mấy ngày rồi dặn chúng nữ hoạt động tại giải đất biên giới rìa ngoài đại lục, vô luận là tìm kiếm cổ huyệt. Linh thảo hoặc là di hài thượng cổ tu luyện giả thế nào cũng được nhưng đều phải hướng về phía truyền tống trận Làm tốt công tác chuẩn bị lúc nào cũng có thể lập tức rời đi Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio Chương 467 nhất đường thiên thượng Chuyện xảy ra tại chớ chú huyết vực khiến cho lâm khiếu đường dự cảm đã có đại sự gì sắp phát sinh Bởi vậy chỉ dặn dò vài câu với mọi người tách ra Đoạn đường tiếp theo hắn vô cùng cẩn thận, dưới tử kim tuệ nhãn cẩn thận đánh giá tình hình, không hề vội vàng hướng phía trung tâm đại lục bay đi. Các tu luyện giả vào đại lục Phong Ma rất nhanh đã tới ngày thứ năm. Đại lục Phong Ma, nơi dừng chân tại giao giới giữa trung tâm đại lục và rìa ngoài đại lục cũng không cao nhưng lại có rất nhiều ngọn núi lớn. Theo tên gọi mà năm đó Ngọc Phật Thượng Nhân đặt tên thì đây chính là Thiên Bùn Sơn Mạch. Sơn mạch này kết hợp tạo thành một giải liền mạch Giống như một bức tường đá tự nhiên hùng vĩ chia đại lục phong ma làm hai khối Mà phía bên trong kia chính là trung tâm đại lục Cơ hồ mỗi một ngọn núi đều có một đầu yêu trùng trấn thủ Bởi vậy nếu như mạnh mẽ bay qua phần đỉnh núi chắc chắn sẽ phát sinh xung đột với đầu yêu trùng trấn thủ này Yêu trùng đối với không phận còn có ý thức đề phòng hơn cả so với lãnh địa bên dưới Trong đó có không ít yêu trùng vốn đã đạt tới cấp 13, đối phó với chúng phi thường khó khăn, nếu là gặp phải cái loại biến thái như yêu trùng cấp 14 cơ hồ chẳng khác gì đã đi tới tử địa.